các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net nhanh hoặc chết từ từ để hành hạ không chỉ có các nước châu á ấn độ áp dụng hình phạt này mà la mã cũng áp dụng để xử tử đồng loạt một số tù nhân trong lịch sử việt nam còn ghi lại sự việc nữ tướng bùi thị xuân của vua quang trung đã bị nguyễn ánh dùng vai giày đến chết dưới các triều đại phong kiến còn áp dụng hình phạt chu di tam tộc theo hình phạt này ba họ của người phạm tội là họ cha, họ mẹ và họ vợ hoặc là họ chồng sẽ bị xử tử khi một người phạm tội bị kết án chu di tam tộc những người trong cả ba họ của người đó từ trẻ đến già đều bị xử tử vụ án nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam là vụ án Lệ Chi Viên mà Nguyễn Trãi công thần khai quốc của nhà Hậu Lê bị kết án giết vua Lê Thái Tông và bị c h u di tam tộc. Tự hình theo hình thức nào sẽ văn minh hơn? Cùng với việc xuất hiện các phát minh mới về khoa học công nghệ, các hình thức tự hình t ử tội cũng trở lên phong phú hơn. Trong đó cần nhắc tới hình thức dùng máy chém để hành hình t ử tội. Bác sĩ Joseph Guilotin, người Pháp đã sáng lập ra máy chém. Ngày nay người Pháp nhắc đến cái từ máy chém mang tên ông. máy chém tiếng pháp gọi là Guillotin. Ngày hai m ơ i tháng 11 năm 1789 b á c bác sĩ Joseph Guillotin trình bày mô hình máy chém. Cùng trình bày với ông còn có nhà phẫu thuật Antoine Louis. Theo sự trình bày và đề nghị lên quốc hội được duyệt xét, cái máy chém là một phương tiện xử hình các tội phạm bị kết án tử hình hữu hiệu, hiệu nhất, một phương tiện nhanh gọn và ít dã man hơn. giúp người bị kết án tử hình tìm được cái chết nhanh nhất và ít đau đớn nhất và sẽ bị chết tức khắc. Năm 1.791 quốc hội Pháp thông qua một nghị định là mọi tội phạm bị kết án tử hình phải lên máy chém. Người bị lên máy chém đầu tiên là một tiên tướng cướp chuyên cướp trên các trục lộ giao thông. Ngày đó là ngày 25 tháng 4 năm 1.792. Tên cướp này tên là Nikola. hắn bị xử ngay tại Paris. Máy chém được ra đời trong không khí sôi sục của cuộc cách mạng năm 1789. Ngày 21 tháng 1 năm 1793, vua Louis thứ 16 bị tòa án cách mạng kết án tử hình với tội danh phản quốc. Nhà vua đó bị hành hình bằng cái máy chém trước công chúng Paris. Hoàng hậu Marie Antoinette bị bắt giam cùng chồng là vua Louis thứ 16. ngày 14 tháng 10 năm 1793, b à bị tòa án cách mạng kết án với tội danh phản quốc, lãng phí ngân quỹ quốc gia, trong các dạ tiệc linh đình, lãng phí ngân sách trong việc mua phấn son, đồ trang sức, là người mẹ không tốt và thiếu đạo đức. và ngày 16 tháng 10 năm 1793, b ị tử hình bằng máy chém. chỉ tính thời gian từ 1793 đến năm 1794, Toàn nước Pháp có thiết lập 50 m á y chém đặt khắp lãnh thổ Pháp, đồng thời cũng hành hình 20.000 người. Cái chết của vợ chồng nhà vua vẫn chưa dập tắt được ngọn lửa cách mạng. Sau đó một số công thần có công với cuộc cách mạng nước Pháp cũng nối gót theo nhà vua lên đoạn đầu đài. Máy chém đã theo chế độ thực dân Pháp sang Đông Dương và Việt Nam. Hàng nghìn chiến sĩ cách mạng và người dân vô tội đã bị chết dưới máy chém của thực dân. trong đó có nhà cách mạng nổi tiếng Hoàng Văn Thụ, ủy viên thường vụ ban chấp hành trung ương đảng cộng sản đông dương. Về sau chính quyền Ngô Đình Diệm cũng đã lây máy chém đi khắp miền Nam với luật 19 năm 1959 nổi tiếng dã man để đàn áp phong trào cách mạng miền Nam. Một phương thức tử hình khá phổ biến ở Hoa Kỳ và nhiều nước là tử hình bằng ghế điện. Những ai yêu nghệ thuật thứ bảy chắc hẳn không bao giờ quên được cảnh hành hình ghê rợn bằng ghế điện trong bộ phim quản giáo và người tử tù những hình ảnh đó gây ấn tượng mạnh với người xem như là một hình thức xử tử khủng khiếp tuy nhiên theo các nhà làm luật đây là một phương pháp tử hình nhanh và có thể xem như nhân tính nhất vào thời điểm đầu thế kỷ 20 vụ tử hình đầu tiên bằng ghế điện được tiến hành tại nhà tù Auburn New York Mỹ vào ngày s á tháng n ă m năm a Kỳ n g h ệ n t h ấ t tại ă m chín a u d i ở Hoa Kỳ. Nghe